hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại này các tỷ kheo nếu các ngươi đi lại trong sự giới hạn được phép của mình trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại thì ma vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập không có cơ hội để nhắm làm đối tượng chính nhờ nhiếp trì các thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng thịnh xưa có vua chuyển luân thánh vương tên là nemi là vị Pháp Vương lấy chánh pháp trị nước chinh phục bốn thiên hạ thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báo vị ấy có đầy đủ bảy món báo tức là xe báo voi báo ngựa báo châu báo nữ báo gia chủ báo và thứ bảy là tướng quân báo vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử giống kiện hùng mạnh nhiếp phục ngoại địch vị này trị vì trái đất cho đến Hải Biên dùng chánh pháp trị nước không dùng trượng không dùng kiếm sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều ngàn năm vua danha hemi cho gọi một người và bảo này khanh khi nào khanh thấy thiên luân báo có lặn xuống một ít có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết tâu đại vương xin vâng này các tỷ kheo người ấy vâng theo lời dạy của đức vua sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều ngàn năm Người ấy thấy thiên luân báo lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thấy vậy người ấy liền đến bên vua, và báo cho vua biết. Đại vương có biết không, xe báo cõi trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ rồi. Nhà vua liền cho mời thái tử và nói rằng, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ, ta nghe nói như sau, nếu xe báo cõi trời của chuyển luân pháp vương lặn xuống.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 Từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi vị vua ẩn sĩ xuất gia bảy ngày, xe báo cõi trời liền biến mất. Một người khác đi đến vua quán đảnh sát đế lị, sau khi đến liền tâu với nhà vua quán đảnh sát đế lị. Tâu đại vương, người đã biết xe báo cõi trời đã biến mất chưa? Khi vua quán đảnh sát đế lị nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở. Thưa với vua ẩn sĩ, đại vương có biết chăng, xe báo cõi trời đã biến mất? Khi nghe nói như vậy, vua ẩn sĩ liền nói với vua quán đảnh sát đế lị. Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn, xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Hãy hành trì, thánh vương chánh pháp, sự tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì thánh vương chánh pháp vào ngày rằm bố Tát con gội đầu trai giới.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 Thực hành nhẫn nhục tự ái, nhất phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con, và hỏi con, Này tuân giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là vô tội, thế nào nên thực hành, và thế nào là không nên thực hành? Hành động thế nào đem lại bất lợi, và khổ đau cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày? Con hãy nghe họ, và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện, và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là Thánh Vương Chánh Pháp. Thư vân Tâu Đại Vương Vua Quán Đảnh Sát Đế Lị trả lời Vua Ẩn Sĩ, và thực hành Thánh Vương Chánh Pháp. Khi thực hành Thánh Vương Chánh Pháp vào ngày rằm bố tác, Vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báo cõi trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm, vành xe, trục xe. và đầy đủ các bộ phận thấy vậy vua quán đảnh sắc đế lị nghĩ rằng ta được nghe nói là quán đảnh sắc đế lỵ vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trai giới đi lên lầu cao và thiên Bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tâm vành xe trục xe và đầy đủ các bộ phận thì vị vua ấy sẽ là chuyển luân thánh vương như vậy ta là chuyển luân Thánh vương vua quán đảnh sắc đế lỵ từ chỗ ngồi đứng dậy tấp thượng y qua một bên vai tay trái cầm bình nước tay phải tưới nước trên bảo lưng và nói hãy lăn này tôn bảo luân hãy giúp phục tất cả này tôn bảo luân và rồi xe báo lăn về hướng đông chuyển luân thánh vương đi theo sau cùng với bốn loại binh chủng chỗ nào xe báo dừng lại chỗ ấy chuyển luân thánh vương an trú cùng với bốn loại binh chủng các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến chuyển luân thánh vương và nói hãy đến đây đại vương Thiện lai, đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương, đại vương hãy thuyết giảng. Chuyển lương thánh vương bèn nói, chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Các vị vua thù nghịch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của chuyển luân thánh vương. Xe báo ấy chìm xuống biển hướng đông.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 Đều trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Khi xe báo ấy đã chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô, và đứng lại, như là dính liền trước cửa điện công lý, trong nội cung chuyển luân thánh vương, và chói sáng nội cung của vua. Này các tỷ kheo, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, chuyển luân thánh vương sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.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 rồi các vị đại thần cận thần tài chánh quan các cận vệ các thủ môn quan các vị sống bằng bùa chú tụ họp lại cùng đến vua quán đảnh sát đế lỵ và nói tâu đại vương vì đại vương cai trị quốc gia theo ý đại vương nên quốc gia không được hưng thịnh như trong các thời xưa các vua chúa cai trị theo thánh vương chánh pháp nay có các vị đại thần cận thần tài chánh quan các cận vệ các thủ môn quan các vị sống bằng bùa chú Chúng tôi và một số các vị khác thọ trì Thánh Vương Chánh Pháp. Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương hỏi chúng tôi về Thánh Vương Chánh Pháp, được hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho Đại Vương rõ về Pháp này. Rồi Vua Quán Đảnh sắc Đế Lị cho mời họp các Đại Thần Cận Thần, Tài Chánh quan, các Cận Vệ, các Thủ Môn quan, các vị sống bằng bùa chú, và hỏi về Thánh Vương Chánh Pháp. Những vị này, khi được hỏi đã trả lời về Thánh Vương Chánh Pháp. Khi nghe họ nói xong, bị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn chặn che chở, nhưng không cho người nghèo tìm của. Và vì vậy, nghèo đói đã lan rộng. Vì nghèo đói lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ấy được gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua quản Đảnh sát đế lị. Tâu Đại Vương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này là ăn trộm. Khi nghe vậy, vua quán đảnh sát đế lị nói với người ấy, Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm? Tâu đại vương, sự thật như vậy. Sao lại làm như vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Vua quán đảnh sát đế lị liền cho người ấy tiền của và nói, Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc. thực hiện sự cúng dường với công đức tối thượng cho các vị sa môn mà kết quả là hưởng lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai thư vân tâu đại vương rồi một người khác lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt vua quán đảnh sát đế lỵ và tâu vua tâu đại vương người này đã ăn trộm khi nghe vậy vua quán đảnh sát đế lỵ nói với người ấy ngươi đã ăn trộm phải không tâu đại vương sự thật là như vậy sao lại làm như vậy tâu đại vương con không có gì để sống này ngươi với tiền của này ngươi hãy tự nuôi dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ nuôi dưỡng vợ con tiến hành các công việc thực hiện sự cúng dường với công đức tối thắng cho các vị sa môn bà la môn mà kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai rồi vua quán đảnh sắc đế lỵ cho người ấy tiền của này các tỷ kheo nhiều người nghe Những ai lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm, vua đều cho những người ấy tiền của. Nghe vậy họ nghĩ rằng, bây giờ chúng ta hãy ăn trộm. Này các tỷ kheo, lại một người khác ăn trộm, và người ta bắt anh ta dẫn đến trước vua quan đảnh sát đế lỵ và tâu vua, tâu đại vương, người này ăn trộm. Khi ấy vua quan đảnh sát đế lỵ đã hỏi, Này ngươi có phải ngươi đã ăn trộm, tâu đại vương vâng sao lại làm như vậy, tâu đại vương... con không có gì để sống này các tỷ kheo vua quán đảnh sắc đế lị suy nghĩ nếu ai lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm và ta cho họ tiền của thì lấy vật không cho như vậy tăng trưởng nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy hình phạt thích đáng và chặt đầu nó này các tỷ kheo vua quán đảnh sắc đế lị ra lệnh cho các người nay các khanh hãy lấy dây thật chắc cột tay ra đằng sau và hút thật chặt cạo đầu nó Dắt nó đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa thành phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chắc đâu nó. Tâu đại vương vân Các người ấy vân theo lệnh của vua quán đảnh sát đế lị, lấy dây thật chắc cột tay ra đằng sau với gút thật chặt, cạo đầu người ăn trộm dắt anh ta đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác. dắt anh ta ra khỏi cửa phía nam ngăn chặn triệt để người ấy hình phạt thích đáng và chặt đầu anh ta nhiều người đã nghe những ai ăn trộm thì sẽ bị hình phạt thích đáng và chặt đầu nghe vậy những người ấy nghĩ chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén và với những kiếm bén này chúng ta sẽ lấy vật không cho của họ tức là ăn trộm sẽ ngăn chặn triệt để chúng hình phạt thích đáng chúng và chém đầu chúng những người ấy rèn kiếm bén Sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn sớm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường, họ lấy vật không cho, họ ngăn chặn triệt để những người mà họ ăn trộm, hình phạt kích đá, và chém đầu những người này. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói đã tăng trưởng, vì nghèo đói tăng trưởng, nên trộm cắp tăng trưởng, vì trộm cắp tăng trưởng, nên đao kiếm đã tăng trưởng, vì đao kiếm tăng trưởng. nên sắc sanh tăng trưởng vì sắc sanh tăng trưởng nên nói láo tăng trưởng vì nói láo tăng trưởng nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu sắc đẹp giảm thiểu loài người tuổi thọ đến tám vạn năm còn con của họ thọ bốn vạn năm ngày các tỷ kheo khi loài người thọ bốn vạn năm một người khác lấy vật không cho tức là ăn trộm người ta bắt người này lại và dẫn đến vua quán đảnh sát đế lỵ tâu đại vương người này ăn trộm này ngươi có phải ngươi ăn trộm tâu đại vương không người ấy cố ý nói không thật này các tỷ kheo như vậy vì không cho tiền của những người nghèo nghèo đói đã tăng trưởng vì nghèo đói tăng trưởng cho nên trộm cắp tăng trưởng vì trộm cắp tăng trưởng nên đao kiếm tăng trưởng sát sanh tăng trưởng nói láo tăng trưởng này các tỷ kheo như vậy vì không cho tiền của những người nghèo nghèo đói tăng trưởng vì nghèo đói tăng trưởng nên trộm cắp tăng trưởng đao kiếm tăng trưởng sát sanh tăng trưởng nói láo tăng trưởng tuổi thọ của loài người giảm thiểu sắc đẹp giảm thiểu này các tỷ kheo khi loài người tuổi thọ giảm thiểu còn lại hai vạn năm một người khác lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm một người khác báo với vua quán lãnh sát đế lỵ tâu đại vương người này đã ăn trộm như vậy người ấy đã bị nói xấu này các tỷ kheo vì không cho tiền của những người nghèo nghèo đói tăng trưởng nên trẫm cấp tăng trưởng vì nói xấu được tăng trưởng nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu khi tuổi thọ loài người giảm thiểu chỉ còn một vạn năm một số chúng sanh có sắc đẹp một số không có sắc đẹp những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những người khác như vậy vì không cho tiền của những người nghèo nghèo đói tăng trưởng Trộm cấp tăng trưởng, tài danh tăng trưởng. Tuổi thọ loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn năm ngàn năm, thì hai pháp hưng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Khi hai pháp này hưng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của chúng giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ còn năm ngàn năm. và con của họ một số người sống hai ngàn năm trăm năm, một số người sống hai ngàn năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn hai ngàn năm trăm năm, tham và sân Tăng Thịnh. Vì tham và sân Tăng Thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn một ngàn năm, thì tà kiến Tăng Thịnh. Vì tà kiến Tăng Thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, thì ba pháp tăng thịnh, phi pháp dục, phi lý tham, và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, còn những người con, một số sống đến 250 năm, một số sống đến 200 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 250 năm, những pháp sau này tăng thịnh. Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị tầm đầu trong gia đình. Này các tỉ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, trộm cắp tăng trưởng, đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng, tà hạnh tăng trưởng, ác khẩu và lời nói phù phiếm tăng trưởng. Vì hai pháp này tăng trưởng nên tham sân, tăng trưởng. Vì tham sân tăng trưởng nên tà kiến tăng trưởng. Vì tà kiến tăng trưởng nên ba pháp tăng trưởng phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng trưởng nên các pháp sau đây tăng trưởng, thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng trưởng nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Này các tỷ kheo, một thời sẽ đến. Khi những người con của loài người chỉ sống đến 10 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ của loài người chỉ 10 tuổi, con gái đến 5 tuổi sẽ lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, thì tô lạc, dầu, đường cát và muối sẽ biến mất. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, loại hột kudruza trở thành món ăn tối thường. Này các tỷ kheo, như hiện nay Cháo thịt là những món ăn tối thượng. Khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, loại hột Kususa trở thành món ăn tối thượng. Mười thiện hạnh hoàn toàn biến mất, và mười bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là người làm điều thiện. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ... Thiếu sự kính lễ đối với Sa-môn, bà La-môn, thiếu sự cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Như hiện nay, những ai hiếu kính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị Sa-môn, bà La-môn, cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, thì những người ấy được người ta lễ bái, tán dương. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ... thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự cung kính đối với những vị cầm đầu trong gia đình, những người ấy thì được người ta lễ bái, tán dương. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu, hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào sự thông dâm, như dê, gà, heo chó. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loại hữu tình đối với nhau hại tâm rất mãnh liệt sân tâm rất mãnh liệt ác ý rất mãnh liệt sát tâm rất mãnh liệt mẹ đối với con con đối với mẹ cha đối với con con đối với cha anh em đối với nhau hại tâm rất mãnh liệt sân tâm ác ý sát tâm rất mãnh liệt như người thợ săn khi thấy loài thú hại tâm sân tâm ác ý sát tâm rất mãnh liệt khởi lên khi tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi các loài hữu tình đối với nhau hại tâm sân tâm ác ý sát tâm rất mãnh liệt này các tỷ kheo khi loài người tuổi thọ chỉ có mười tuổi đau trưởng kiếp khởi lên trong bảy ngày trong thời gian ấy họ xem nhau như loài thú dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ với dao kiếm sắc bén ấy họ tàn hại mạng nhau xem nhau như loài thú Giữa các loài hữu tình ấy, một số đã suy nghĩ. Chúng ta chớ có giết ai, mong đừng ai giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ rừng sâu, hang cây sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi, và sống với rễ và trái cây. Họ đi vào rừng cỏ rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi, và sống với rễ, trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng cỏ rừng sâu... Ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi, và khoan khoái nói với nhau. sung sướng thay được thấy bạn còn sống. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ. Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp, nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện mà chúng ta có thể làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, nhưng con của họ, thọ đến 20 tuổi. Này các tỷ kheo! Rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ. Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, vậy chúng ta hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa. chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho gìn giữ không làm các tà hạnh gìn giữ không nói loáng gìn giữ không nói hai lưỡi gìn giữ không ác khẩu gìn giữ không nói lời phù phiếm từ bỏ tham sân tà kiến từ bỏ ba pháp tức là phi pháp dục phi lý tham và tà kiến chúng ta sẽ hiếu kính cha mẹ kính lễ các vị sa môn bà la môn cung kính các vị cầm đầu trong gia đình Chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy. Và rồi họ hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn bà la môn, cung kính các vị cầm đầu ở trong gia đình, họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ tăng thịnh, tuổi thọ loài người đến hai mươi tuổi, và các người con sẽ lên đến bốn mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến bốn mươi tuổi và các người con sẽ lên đến tám mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến tám mươi tuổi và các người con sẽ lên đến sáu mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến một trăm sáu mươi tuổi và các người con sẽ lên đến ba trăm hai mươi tuổi. Và rồi tuổi thọ loài người lên đến bốn vạn tuổi, các người con sẽ lên tám vạn tuổi. Này các tỷ kheo! Khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, các người con gái đến năm trăm tuổi có thể thành lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, ba chứng bệnh sau đây bắt đầu có mặt. Đó là lòng dục tham ăn và già. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau. Đến nỗi con gà gáy bên này thì bên kia có thể nghe được. Khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất phồn thịnh với người A Tỷ địa Ngục, giống như rừng lau hay rừng sậy. Khi tuổi thọ loài người đến 8 vạn tuổi, thành phố Paranasi là thành phố tên gọi, Ketimati rất là hùng mạnh, phong phú, đông dân cư và ăn uống đầy đủ. Lúc đó, sẽ có tám vạn bốn ngàn thành phố, và Ketumati sẽ là Kinh Đô tối thượng. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, ở Kinh Đô, Ketumati, có vị, trưởng luân thánh vương tên là Sang Kha ra đời. Lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, cai trị các quốc độ, và đầy đủ bảy món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo. châu báo, nữ báo, gia chủ báo và thứ bảy là tướng quân báo. vị ấy có hơn một hoàng tử giống kiện hùng mạnh nhất phục ngoại địch. vị này trị vì quả đất cho đến hải biên dùng chánh pháp trị quốc không dùng trượng không dùng kiếm. này các tỷ kheo khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi có thế tôn tên là Metaya sẽ ra đời là vị A La Hán chánh đẳng giác. Minh Hạnh túc Thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều Ngự Trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn như ta nay sanh ra ở đời này là bậc a-la-hán Chánh đẳng giác Minh Hạnh túc Thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn vị này tự biết mình chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới ma giới Phạm thiên giới, thế giới này với sa môn, bà la môn, loài người, loài trời. Như ta hiện nay tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này, gồm thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, thế giới này với sa môn, bà la môn, loài trời và loài người. Vị này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý văn tự đầy đủ, và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. như ta hiện nay vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỷ kheo như ta đang có vài trăm vị tỷ kheo tăng đoàn này các tỷ kheo vua sân kha sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Panada đã thiết lập sau khi thiết lập vua trú tại đó sau vua lại bố thí cung điện ấy dân cúng cho các vị sa môn bà la môn các hàng bần cùng du đảng ăn xin cào bỏ râu tóc mặc áo cà sa từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn metta Gia, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Vị này xuất gia như vậy, sống một mình biệt lập, tinh tấn trì chú chuyên tâm, chẳng bao lâu chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì mục đích này, các thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Với vô thượng phạm hạnh này, ngay trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng đạt đến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 không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, ở đây, vị tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để diệt trừ tham ái ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để có thể diệt trừ tham ái ở đời. Như vậy, vị tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình.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 tài sản thế lực sẽ được tăng thịnh như thế nào là một vị tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc đầy đủ dục thiền định tinh cần hạnh tinh tấn thiền định tâm định tu tập thần túc đầy đủ tư duy thiền định tinh tấn vị này tu tập bốn pháp thần túc này một cách tinh cần nếu muốn sống kéo dài một kiếp hay năm còn lại của một kiếp này các tỷ kheo như vậy ta nói vị tỷ-kheo tuổi thọ được tăng thịnh. Này các tỷ-kheo, thế nào là vị tỷ-kheo sắc đẹp được tăng thịnh? ở đây vị tỷ-kheo sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn pāti Muka đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. như vậy vị tỷ-kheo sắc đẹp được tăng thịnh. Này các tỷ-kheo. Thế nào là vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ, diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Như vậy, vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh.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 không hận không sân với tâm câu hữu với bi với tâm câu hữu với hỷ, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên không hận không sân như vậy vị tỷ kheo này tài sản được tăng thịnh này các tỷ kheo như thế nào là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh ở đây vị tỷ kheo với sự diệt tận các lậu hoặc tự mình biết và chứng đạt đến và ăn trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc như vậy là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, ta quan sát và thấy không còn một uy lực nào khác khó nhất phục hơn uy lực của ma vương. Chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này được tăng thịnh. Thế tôn thuyết giảng như vậy. các tỷ kheo hoan hỷ tính thọ lời dạy của thế tôn Đó. tăng đoàn